Mời các bạn theo dõi chuyện hấ vuông chân tác giả là Tùy Tâm diễn nữ Mickey người đọc V chuyện được phát hành trên website hay chương 7 suy nghĩ của hoàngthượng thượng Vũ Mạc Phong thấy thân thể Vũ Đệ Hiên Phương trở nên căng thẳng thì nụ cười nên khóa miệng càng rõ rệt Tiếp xúc với người thông minh đã không làm lãng phí chiến lược của hắn Nhìn xem, hắn còn chưa nói ra và Vũ Đệ đã thuộc dạ rồi Hoàng thượng, thân thể mẫu hậu yếu ớt không thể gánh phát trách nhiệm đảm dương vị trí đứng đầu học cung Thân đệ vẫn cầu Hoàng thượng hãy ra phương ứng cho các quý suy trong hậu phun nắm tử. Vũ Mạc Thiên khẽ thở dài, hoàng thượng phải mới lời trước thì với chùi chút thể diện cho mẫu hậu. Trong lòng cười khổ, hoàng thượng là tạo cơ hội để hắn mở miệng, cuối cùng cũng để mặt hắn một chút. Có kêu, mẫu hậu, người việc gì phải tự làm của mình như vậy, sự tình đã trở thành kết cuộc định trước ủng công mà cũng đâu có ý nghĩa gì, vì đại hoàng huynh, người thật sự không quan tâm tới chính bản thân mình sao. Vậy thì, miên vương cho rằng ai nên giữ phương ứng mới là thích hợp nhất. Vũ Mạc Phong làm như không phát hiện ra nụ cười khổ trên cưu hoàng vũ đệ, chậm rãi sang dẫn khóc, vẫn dẫn dưng nói tưởng như đang nói thích một việc không liên quan tới mình vậy. Việc này… Vũ Mạc Khiên rủng biên bát xuống, đây không phải là bước đề mà hắn có thể trả lời được. Hoàng thượng, thần cho rằng đây là việc trong hậu cung, các hoàng thượng đã có định đoạt, sao còn cần tới ý kiến của chúng thần. Vũ Mạc Chính thấy thế tiếp lời nói, bước lại bước đề nặng tượng kinh vàng cho người đang ngồi thẳng trên kia. Ơ, nam tử xây xoay dẫn nhọc, hai mắt có phép hờ chậm trải cướp lên, nhìn thẳng vào những người trong phòng. Đôi mắt chưa vượt sâu không đấy, khiến người khác chơi vào không thể bình tĩnh nổi, cũng làm cho vũ mây chính hơi giật mình. Đây là khí thế của một quân giả, trên người hắn và đại hoàng huynh không có cái khí thế như vậy. Có thể áp đảo quân hùng, có thể... Chí thế trên cười Tam đệ cũng khiến kẻ khác giết sợ. Nhưng thân là huynh trưởng cả hắn và đại hoàng huynh dường thua. Tuy rằng từ trước tới giờ hắn không có suy nghĩ tốt Nhưng thân ở hoàn cấp, vì sinh tồn, Có những việc căn bản không muốn như vụ phải làm. Như hắn vậy, thật ra khát vọng của hắn chỉ là làm một người dân bình thường, Đi ngao du sơn thủy hữu thủ tình. Nguyên thức những biện vị trên dương gian Thế nhưng, thân lại là hoàng tử, là vương gia Hắn không cách nào tránh được Trung quy có lẽ là do hắn có vui dược Mà đã hoàn huynh lại không từ bỏ được gian sơn Nhưng tiếc là không có khả năng đó Tam đệ có năng lực Nhưng lại tăng tâm tình nguyện trợ giúp tứ đệ Trở thành trọng thần trong chiều Ngũ trệ cùng mỗi thân với đại hoàng huynh lại như một cơn gió. Là người đáng lẽ phải tự do tự tại tung bay theo gió, nhưng cũng bị hiện thật hướng trừng như hắn. Thực ra, họ không có cái vui sướng như bách tính thường có, hay là tham khổ. Nhưng loại tự do ấy là thứ họ muốn và không thể đạt được. Thân trong hoàng khúc, cả đời chỉ là quân cờ tại hoàng khúc, Không có con đường mà Huỳnh tự quyết định Lỡ Phương Huỳnh nghĩ thế nào? tẩm thần tán hành ý kiến của chính phương Có những lúc suy nghĩ của Hoàng Thượng Ngay cả hắn cũng không hiểu rõ Phong đệ, đệ thực sự có khả năng tám chữ trong bộ mọi việc Cho dù, cho dù một ngày kia không có tướng Hoàng huynh Hoàng thường cũng có thể xử lý mọi gì tru toàn Tiểu thân tử truyền ý trị của trẩm Thân thể Thái hậu không tốt Ngủ vui ra có tấm lòng huyết thảo Tấu sinh được cho Thái hậu an dưỡng tuổi thọ Thiên chùa thanh tĩnh trong lành Thích hợp để tận dưỡng Dẫn tấu Thái hậu có thể đi trước an dưỡng phượng thể Thái giám cuối đầu trác Dạ, tương trĩ Khí hậu hôm nay hợp yến thười Hoa trong gượng hoa viên của trẩm đang đuôi nhau khe sắt Các vị hoàng huynh có tâm trạng hứng thức cùng trẩm không Nam tử đứng lên, thân thể cao lớn vận cảm bào màu vàng Khiến người ta không thể ghi ngờ thân phận cao quý của vật đế phương trên người của Mộc Phong Chờ tử thương tử tiến lên, không đợi những người khác trả lời hai tay rắp sau lưng, đi tàu ra ngoài. Ngũ đệ, đệ cũng đừng quá để ý, hơn là con cháu trong hoàng tộc, những quy tắc này là lẽ đương nhiên. Chính vương cuối đầu đi ra theo hoàng thượng, dùng ánh mắt tiềm tạm nhìn thiên vương ở kia, Hà, dù sao cũng là mẫu thân thuộc mà, hơn nữa bởi vì là di tử nhỏ thứ nhất của tiên hoàng, lại còn cho hoàng hậu sinh ra, từ nhỏ có thể nói là được sủng ái vô cùng. Nhưng mà hoàng thượng hôm nay là vị tứ đệ, từ nhỏ đã không có tiếng thăm gì. Ai mà biết được tâm cơ của đời ấy lại sâu sắc chưa thế? Biết đâu từ khi đời ấy hiểu chuyện đã thề, nhất định sẽ gọi lên ngôi vị hoàng đế này. Quan trọng hơn là vụ hoàng, Tuy rằng không đóng rất nhiều, chỉ bảo vệ thành quả của Tố Tông Nhưng có ai lại không hi vọng họ vũ đọc phá thiên hạ Cho nên, Phụ Hoàng mới truyền hôi cho tứ đệ, là người có giả Tam trước trong các huynh đệ Cuốn dĩ, hắn còn tưởng rằng Phụ Hoàng sẽ truyền hôi cho con trai và người yêu thương nhất Nhưng, vô tình nhất là Phật Đế Phương, yêu thương vì sao? Có thể tồn tại từ bao lâu Sau khi Vũ Bạc Thiên Cảm giác được tầm nhìn của Dị Hoàng Huynh Trong lòng cười khổ Thực ra Dị Hoàng Huynh không biết rằng Đứng càng cao thì càng nguy hiểm Từ nhỏ hắn đã hiểu đạo lý này Vũ Hoàng yêu thương hắn Không, phải nói là vô cùng cân chiều Nhưng đối với hắn và nói Như là trăng trên trời Chỉ có thể gắm từ xa, tỉnh diễn không thể chạm tay vào. Bên trong có hơi lạnh tới thốt xương Cho nên, vụ hoàng mới truyền hôi cho tướng Hoàng Huynh. Điều này là nằm trong dự liệu của hát người trước. Có điều, sao đại Hoàng Huynh và mẫu hậu vẫn không hiểu ra. bóng người màu vàng sáng nhằn nhạ đi dào ở phía trước. Theo sát sau đó là... Vũ Mạch Chính và Vũ Mạch Nhiên song song với nhau, thứ hai là Vũ Mạch Nhiên, cuối cùng mới là đàn Thái Giám và Cung Nữ. Bởi có Hoàng thượng giá lâm, cấm vệ quân đi từng cũng nghiêng cữn tướng đợi. Đoàn người đi ra từ vụ thư phòng qua tẩm cung của Hoàng thượng, bên trên là mấy chữ lớn màu đen thật mạnh mẽ. Phòng Vũ Cung là cái tên mà sau khi đăng cơ, học Phong đã sửa lại quân cống thể nhìn thấy đầu cườiiền cứng thành hàng đồng lọt quỳ xuống hoàng thượng vạn tế vạn tế vạn vạn tế Bình thân Tạ ơn Hoàg thượng đoàn cười chuyển qua hà lang uống lượng được trạm khắc tư xảo phía trước làự hoa viên có không dưới trăm lòi hoa cảnh phía giá Lúc này, trăm hoa đỡ gần, gió nhẹ, thổi trẻ, cảnh sát thực khiến cho con người ta cảm thấy thoải phái. Chỉ có mấy người lớn lên từ trong cung là mang nét mặt thờ ơ, không thể cung động. Từ nhỏ đã nhìn thấy cảnh này vừa trời đã thành thói quen. Nếu có một ngày, dù hoa viên không còn một đó hoa nào, thì chắc mới là khiến cho họ cảm thấy kinh chạc. Bách hoa tình, ý nghĩa đúng như tên của nó, ở cây phía trước cửa hoa viên, cầu thang tám hư vật, người ở trên có thể nhìn thấy đồng bộ cảnh trong hoa bên dưới cửa hoa viên. Vũ Mạc Phong ngồi có hay khác so với lúc trong cửa thư phòng, lúc này hắn ngồi trên tấm điện mềm, đặt lên ghế đá do cung nữ đã chuẩn bị sẵn, dựa tử người ra làng sau. Người nhát mà mê người, ưu nhã như phóng khoáng Hôm qua, ưu trấn có cầu kiến trẩm Nói thức phu dân của huynh cũng là con gái của ông ta bị hoang Chẳng may, hoàng huynh có muốn nói gì không Tất cả trong đơn pháp hoàng thượng trình hiện lên sự hướng thú Vũ mặt nhiên, khoái miệng hơi mở Có oan hay không, thần tự biết tính toán Tức giá trong phu con gái Uân Đại Dân đã bước vào lộ vương phủ của thần. Nói vậy, đây là việc nhà của lộ vương phủ. Uân Đại Dân không có quyền hỏi đến đúng không, người hoàng thượng? Oan, đúng là nàng bị oan. Nhưng là nàng cam tâm tình huyện, ông ta đã có thể cho so được với chút ích của hắn. Ha ha, người không chết là tốt rồi. Chẳng không mong, ngày nào cũng có người tới làm kìm bên tay. Tiếng người khẽ có lực hấp dẫn chết người, có thể nói là khiến người ta trùng mình. Lão già kia là quân cờ trong tay hắn. Thiên nói không ảnh hưởng tới khích của Afrika, nhưng giữ lại cũng không phải là không có ích lợi gì. Hưng đã hiểu, tính mạng của nàng cũng đâu giảm bước chưa vậy. Gia, tức vương dân nói phú tiền và người tới giúp ngàn chữa lại máy nhà của thức viện Không biết tại sao khi nghe những lời nói của lộn nhiệm vang lên bên tai Nữ dân này đang muốn làm gì? Vũ mặt nhiên hiếp mắt lại, có hơi ngẩn ra Ngẩn người, đường đường là lộn vương da mà lại ngẩn người Ám mắt hứng thú của vũ phòng có thêm chút tò mò nhưng cũng không cắt nghe của mạch nhiên. Hiếm có khi hắn mới thấy vị Tăng Hoàng Huynh chưa bao giờ coi trọng đứa nhân lại cứng xa vì một đứa chân. Sao hắn có thể không tò mò cho được?